các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. tắm sợ quái rầy chuyện tốt của nhà người ta. ngươi là đến xem ta hay là xem họ ngưu kia? Hạ Hậu Phong tức giận hừ lạnh. cậu nhỏ, ngươi cùng Ngưu Tiểu Thư còn chưa có hòa thuận nha, đừng khiến cho người ta tức giận mà bỏ đi nha. thật là hạt như con nít thích hơn thua. ta làm chi giận nàng? nàng là gì của ta? bất quá chỉ là một nha đầu tính tình ngoan cố khiến người ta phiền lòng. đối với một kẻ không có ngày mai mà nói. Cảm tình dư thừa đều là lãng phí sinh mệnh. Nàng cười cười giúp hắn kéo chăn cao, đừng mạnh miệng. Khó có được ai mà có thể chịu được cá tính của ngươi. Âm tình bất định, ngươi có nên che chăn cười trộm, cảm tạ ông trời đem nàng đưa đến bên cạnh ngươi. người bị bệnh có rất nhiều đặc quyền bao gồm tùy hứng cùng cố tình gây sự. Nhất là người mà cùng tử thần thi chạy, mỗi một khắc đều vô cùng trân quý. Ngươi sẽ không cho rằng ta cùng nàng ta là một đôi chứ. Hắn cười nhạo. Không phải nghĩ đến mà là nhận định, ngưu tiểu thư rất có dáng vẻ mở nhỏ, nàng hy vọng bọn họ có thể đi đến cuối cùng, kia cũng muốn nếu ta có thể sống. Hắn hiện tại không có tư cách cho nữ nhân hạnh phúc một đời. Câu nhỏ, Giang Thùy Tuyết khuôn mặt nhẹ khiển trách, được được được, không nói không nói, xem ngư trừng mắt kìa, một câu nói đùa cũng không thể, con người đến một ngày nào đó sẽ chết, tứ chi dũi ra xong hết mọi chuyện, đỡ phải lại sống chịu khổ như vậy. Sống trên đời hai mươi mấy năm, hắn cũng thấy rõ, nhân sinh trên đời không phải chỉ ngắn ngủi mấy lần 10 năm, những chuyện hư thối hắn cũng đều gặp qua, còn có cái gì chưa nhìn thấy, thời điểm vừa đến hóa thành ngọn gió nhẹ nhàng bay đi. Ngươi sẽ không chết, nhất định sẽ khỏe mạnh, nàng có chút ngẹn ngào, không nghĩ khi đối mặt với hắn sẽ nói về chuyện này. Nhẹ nhàng thở dài, hạ Hà hào phong cười khổ, tiểu tuyết phải dũng cảm kiên cường một chút, ta không thể cùng ngươi cả đời. Câu nhỏ Một chút sầu não từ đáy lòng tràn lên. Ngươi sớm muộn gì cũng phải lập gia đình thôi. Chẳng lẽ muốn của hồi môn của cậu nhỏ? Trên giường lớn ba người chen chúc, mắt trợn to thấy ngươi bị một người nam nhân đặt ở dưới thân. Sau đó không biết làm sao, nên cứu ngươi hay là hô to cố lên. Sớm sinh quý tử, hắn còn cố ý nháy mắt quấy rối. Giang Thùy Tuyết vừa nghe, lập tức thở phì phì, nắm quyền đầu. Cậu nhỏ! Ngươi có thể đứng đắn một chút hay không? Đừng luôn hi hi ha ha khuôn mặt cười khẩy tự cho là hài hước, ngươi chính là như vậy, ngưu tiểu thư mới không để ý tới ngươi. Ngươi không nên hơi một tí liền kéo tới chuyện của đầu ngưu kia, ta cùng nàng thật sự một chút quan hệ cũng không có, ngươi đừng học kiều thái thú bàn tay làm rối loạn khúc nhạc uy ương. Hắn chỉ sợ có nhiều người ở bên tai lại nhại lẩm bẩm khi hắn không nghe lời quản thúc rõ ràng là nhìn thấy các ngươi ở trên giường lăn qua lăn lại, ngươi muốn không chịu trách nhiệm sao? nàng hiếp mắt cảnh cáo hắn mơ tưởng bội tình bạc nghĩa. hắn trợn mắt nói dối, ngươi không thể hiểu được đó là bài tập do chi hội của nàng phụ đạo sao? để xác định thể xác và tinh thần của ta không có vấn đề, không có lòng dạ nào để ý đến bệnh tật. Ngưu tiểu thư trong miệng hai người làm công tác xã hội, công tác của nàng là thường xuyên đi tới lui bệnh viện cùng một ít trọng chứng giả tới phòng bệnh cùng bệnh nhân tiến hành câu thông. Muốn hiểu biết bọn họ trong lòng suy nghĩ cái gì hoặc cần cái gì, giúp bọn họ giải tỏa bất mãn cùng khủng hoảng trong nội tâm. Mà Hạ Hạo Phong là một trong những người bệnh do ngưu tiểu phụ trách, nàng vừa mới tốt nghiệp, kinh nghiệm không nhiều, cùng hắn nói chuyện với nhau vài lần. Sau đó, thế nhưng lại bắt đầu phát sinh tình yêu, khi chưa xác định đối phương có yêu nàng hay không, cũng có hôn nhẹ qua, ôm cũng ôm qua, chỉ là chưa xác thực, quan hệ vẫn còn mập mờ. Mặc dù trong mắt người ngoài, hai người bọn họ thoạt nhìn như là một đôi tình lữ gắn bó kháng khích. Nhưng Hạ Hạo Phong chưa bao giờ thừa nhận nàng là bạn gái của hắn, thậm chí chưa từng chủ động gọi điện thoại cho nàng. Ngưu Tiểu Mỹ thực sự ngốc nghếch, nhưng có người nữ nhân nào khi yêu mà không ngốc đâu, nàng căn bản nhìn không ra hắn chính là lợi dụng tình yêu của nàng, đối với nàng ta cần ta cứ lấy, đáy mắt lạnh như băng không có một tia tình ý. Ngươi với Giang Thủy Tuyết mà nói cũng không phải là bất công. Cộng với tổn thương của Ngưu tiểu thư mà biến đổi sắc mặt, không bằng nói là tức giận vì cầu nhỏ thờ ơ với sinh mệnh của chính mình mới không thể sinh ra cảm tình đối với người bên ngoài. Tiểu tuyết, đừng vì chuyện rau riêng này sinh khí, họ tống kia, một nhà lại tìm ngươi phiền toái là đi. Nhắc tới họ tống, ánh mắt hắn, nhất thời, lạnh lẽo, mũi nhọn phóng ra, giật mình nhẹ nhàng cười. Không phải là vì tiền, đưa cho nàng thì tốt rồi. Tiền tài, sống không mang theo, chết không thể đem đi cùng, lưu lại cũng vô dụng. Hừ... Tống ánh từ kia, con gà mái già khẩu vị cũng thật lớn. Muốn một lần lại một lần, nàng thật cho rằng không có người trị được nàng sao. Chọc giận hắn, không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng. Đến cái lưu loát, hoàn toàn giải quyết cái tai họa kia. Câu nhỏ, nghe an tâm dưỡng bệnh, đừng có mà có chú ý muốn hại người ta. Có việc ta sẽ xử lý. Hắn thân thể không xong, con nghĩ vì nàng suốt đầu lộ diện, củng cố địa vị của nàng. Vạn nhất, ngươi xử lý không được đâu, nàng không đủ quả quyết, rất dễ dàng mềm lòng. Ta nàng biểu tình lâm vào buồn bã mâu thuẫn cha nàng từng quen bạn gái trước khi kết hôn đối phương lại đang mang thai béo tròn ít ngày nữa là sinh ra kết tinh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net